Ông Dương cũng chán nản khi có đứa con dâu như Diệu Linh. Ông ấy cảm nhận cô ta không hề có chút nết na thủy mị gì cả. Bà Liên định đứng dậy đi vào gọi Diệu Linh ra. Tuy cương chiều cô ta thật, nhưng cứ để bà Liên phải đi tận phòng như vậy hoài cũng khiến bà Liên có chút khó chịu. Ngay lúc đó cô ta cũng đã chịu bước ra. Nhìn vào khuôn mặt của cô ta thì đúng quả thật như lời cậu hai đã nói. Cô ta trang điểm rất kỹ càng, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng đối với cô thì cô chẳng có ấn tượng gì tốt dành cho cô ta cả. Cô ta đứng trước bàn ăn rồi nói, cả nhà ăn cơm rồi sao? Này, chị Hoa, mau đứng dậy trả chỗ cho tôi đi. Ở đâu ra chị lên bàn trên ngồi ăn với mọi người vậy? Diệu Linh ra sau mà còn ăn nói như thế nên đã khiến ông Dương tức điên lên. Ông ấy bảo mạnh đôi đũa và bát cơm xuống bàn, khiến tất cả mọi người đều phải giật mình. Bà Liên nhanh tay kéo Diệu Linh lại ngồi kế bà ta Rồi lắc đầu ý bảo cô ta Đừng nên nói thêm một lời nào nữa Cô út mới gấp thức ăn cho ông Dương rồi nói Cha bớt giận Ăn cơm tiếp đi mà cha Đừng vì người không hiểu chuyện mà bỏ bữa ạ Bà Liên nói vào còn bớt nói đi được không Chưa đủ phiền phức hay sao hả Má à Má coi lại đi Ai đang gây ra phiền phức vậy Từ giờ má dạy lại chị ta đi Ăn uống mà trễ giờ như vậy thì nhịp. Mới ngày đầu về chị Hoa đã xuống bếp dọn cơm cho cả nhà mình rồi. Còn chị Linh, làm được gì vậy má? Ăn nói cũng chả xem ai ra gì nữa. Con... Bà Liên không nói được lời nào nữa. Thật tình bà ta rất muốn bênh vực rượu Linh. Nhưng cô ta cứ liên tục làm ra những chuyện khiến ông Dương không hài lòng. Ông Dương cầm bát cơm lên lại rồi nói. Cả nhà ăn cơm đi, ăn nhanh qua bên bản giữa. tôi có chuyện muốn nói. bà liên lay lay cánh tay của diệu linh. cô ta lúc này hậm hực không muốn dùng cơm nữa. nước mắt nhìn qua cô. cô ta chỉ muốn đi qua ngồi cạnh cậu hai mà thôi. nhưng nhớ lại thì cô ta thấy bản thân đã hơi lố. vì bước ra thấy cô được ngồi ăn cùng, nên cô ta rất khó chịu mà quên đi sự hiện diện của ông dương. ông dương ăn nhanh bát cơm rồi bước đi qua bên bàn giữa ngồi. bà liên lúc này cũng bỏ bát xuống rồi quay qua nói với diệu linh. Con à, mai mốt phải biết giữ mồm giữ miệng biết chưa hả? Lần này má bỏ qua, lần sau là má phạt đấy. Má, con xin lỗi. Ngày mai con sẽ canh đi ra ăn cơm đúng giờ ạ. Ừ, con biết nghĩ vậy thì tốt rồi. Mới về có gì học từ từ, má không la đâu. Con ăn đi nhé. Má qua bên bàn giữa đây. Dạ. Bà Liên đứng lên rồi cũng đi qua bên bàn giữa. Ngay lúc này cô đang cố gắng ăn cho nhanh bát cơm của cô. vì nãy giờ sợ quá nên cô không dám ăn thấy mọi người đã ăn gần xong mà bát của cô lại còn nguyên nên cô tranh thủ ăn trước mới được để còn phụ con muội dọn dẹp xuống nhà sau bỗng ngay lúc này diệu linh đã đạp mạnh vào chân của cô vì bất ngờ và quá đau nên cô đã hét lớn lên ông dương và bà liên bên bàn cũng vội đứng dậy ông dương hỏi con bị làm sao vậy hoa bà liên hỏi cái gì mà hét toáng lên vậy không có thể thống gì cả. Cô út đã buông bát rồi tròn xuống xem chân của cô. Trên lòng bàn chân vẫn còn dính lại đất của đôi guốc gỗ mà Diệu Linh mang. Cô nhanh tay kéo cô út lên. Cô nhìn thẳng vào mắt của cô út rồi lắc đầu. Cô không muốn lại làm ông dương thêm mệt mỏi. Nhưng ngay lúc đó cậu hai cũng đã buông đũa trên tay xuống rồi đứng dậy đi qua bên bàn giữa cùng ông bà dương. Cô út vội kéo cô đứng dậy đi qua bên bàn giữa ngồi để cho Diệu Linh ngồi lại một mình bên bàn ăn. Khi cô qua ngồi, thì ông Dương cũng hỏi cô có bị làm sao không? Cô lã lắc đầu rồi nói không có bị làm sao hết cả. Ông Dương thở dài mệt mỏi. Không thể nào ngờ gia đình của ông ấy lại đi hỏi cưới một đứa con gái có cái tính nết như Diệu Linh. Mọi người lại tiếp tục đợi cô ta qua rồi mới nói chuyện. Sau khi ngồi đông đủ hết, Cô đã chủ động đứng dậy, rồi rót trà cho từng người một, đợi cô quay lại ghế ngồi xuống, thì ông Dương mới nói. Bây giờ nếu đến giờ ăn, cả nhà đã cầm bát lên rồi, ai chưa ra đến thì người đó tự nhốt trong phòng luôn đi, khỏi cần ra ăn nữa. Tôi nói như vậy đã hiểu chưa? Diệu Linh không muốn ngồi nghe ông Dương nói này nói kia chút nào, nhưng sợ mới ngày đầu mà như vậy, thì sau này cô ta sẽ khó sống. Cô ta đứng dậy rồi cúi đầu nói. Dạ thưa cha, con xin lỗi cha Kể từ ngày hôm nay Con sẽ không để cho mọi người chờ đợi như vậy nữa à? Ngoài chờ đợi thì còn gì nữa không Ý của cha là Diệu Linh Kể từ hôm nay con phải nhớ Thân phận của con nhỏ hơn Ngọc Hoa Không phải cha binh vực Ngọc Hoa Mà la mắng con Con xem lại con đi Con đã ra trễ khiến cả nhà đợi Không cúi đầu xin lỗi được một tiếng Mà còn nói chuyện không xem Ngọc Hoa ra gì nữa Ngọc Hoa dù gì cũng là dâu trưởng trong nhà Kể từ giờ phút này Nếu cha còn nghe được Còn ăn nói hàm hồ khinh khi Ngọc Hoa nữa Thì đừng trách cha Ông Dương nói ra một chàng Rất nhiều thứ Chủ yếu là muốn dạy dỗ cho Diệu Linh sống thật ngoan hiền Ông ấy không muốn thấy cảnh Sống chung một nhà mà nảnh hành lẫn nhau Diệu Linh dù rất muốn Về phòng nhưng cũng cố gắng Cắn răng mà nhịn nhục Ngồi lại nghe ông Dương nói Cô ta liên tục liếc nhìn để xem biểu cảm của cô Cô cũng nhìn lại cô ta Cô không muốn chuyện này cứ mãi tiếp diễn Mới có ngày đầu về làm dâu thôi Mà đã có rắc rối xảy ra Cô cũng không muốn ông Dương và cô út Cứ mãi khen cô như thế Vì cô sợ bà Liên và Diệu Linh không thích điều đó Nói chuyện xong thì giải tán mọi ai nấy về phòng Cô Út đi theo cô rồi hỏi chân cô có bị làm sao không. Cô Út bảo mai mốt không được nhân tử với Diệu Linh nữa. Cũng không được sợ cô ta. Càng sợ cô ta sẽ càng làm tới. vai vế trong nhà cô cũng lớn hơn. Cứ để cô ta ức hiếp như vậy thì không có được. Đêm đó trong căn phòng chỉ có một mình. Cô nằm lăn quan lộn lại suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Cô thấy cô Út nói cũng phải. Cô không nên nhẫn nhịn Diệu Linh. Chưa gì đã thấy cô ta muốn ăn tươi nuốt sống cô rồi Nhưng cô cảm thấy bản tính của cô ta y hệt như trẻ con Nhìn lại cô Út và Diệu Linh cùng một tuổi nhưng so sánh thì thấy cô Út trưởng thành hơn nhiều Cô Út lại là một người tốt bụng nữa Cô suy nghĩ rất kỹ rồi Kể từ hôm nay cô phải sống đúng với vai trò của cô trong cái nhà này Ai tôn trọng cô thì cô luôn cúi đầu với người đó Còn ai không xem cô ra gì thì cô chẳng quan tâm đến nữa Cô phải thật mạnh mẽ để cô Út đừng lo lắng cho cô. Cô Út còn việc học hành ở trên huyện nữa. Đâu thể vì cô mà nghỉ học hoài như thế được. Cô nhanh chập mắt đi vào giấc ngủ. Sáng nay còn dậy sớm để xuống bếp, phụ mọi người trong nhà nấu bữa sáng. Ngày mai cô còn phải nhờ cô Út đem hai cây vàng đưa cho cha cô nữa. Khi nào cha cô chịu giữ lấy hai cây vàng đó, thì cô mới yên tâm được. bên phòng của cậu hai cậu ấy đang ngồi xem lại mớ sổ sách ngoài xưởng gạo thì diệu linh bước đi lại phía sau lưng của cậu ấy cô ta đặt hai tay lên vai của cậu hai phúc cô ta muốn xoa bóp cho cậu ấy nhưng tay vừa đặt lên vai thì đã nghe cậu hai nói cút ra chỗ khác giật tay lại cô ta quằn quằn bước đi lại cái ghế gỗ đối diện ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt của cậu hai cô ta nói anh phúc anh giận em sao hay em đã làm gì sai ạ anh nói đi em sẽ sửa mà hôm nay dù gì cũng là ngày tân hôn của em và anh anh đừng như thế có được không cậu hai mắt vẫn nhìn đăm đăm vào sổ sách mà không thèm lướt nhìn lấy cô ta dù chỉ một cái cậu hai nói tôi ghét nhất thể loại hơn thua tôi càng ghét hơn là thứ con gái bừa bộn lôi thôi tôi cấm cô không được chạm vào người của tôi đấy còn một lần nữa tôi sẽ không để cô yên đâu Sao anh lại ăn nói như vậy với em? Hôm nay em đã rất mệt đấy Quần áo này kia bừa bộn Em cũng đã bảo chị Hoa dọn giúp em rồi Trước giờ cha má đâu cho em Đụng tay đụng chân vào việc gì Em đâu phải như chị Hoa Chị ta bán cá ngoài chợ Nhìn lôi thôi chết đi được Cậu hai cười nhếch mép rồi nói Bước qua phòng bên kia xem Rồi học hỏi theo Tôi không nói nhiều nữa Chỉ cần cô để bất cứ thứ gì không ngăn nắp Thì tất cả những thứ đó Tôi sẽ ném xuống sông hết đấy. Ơ anh, anh quá đáng lắm. Em không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây. Cô ta tức giận đứng bật dậy rồi bước đi lại hướng giường nhưng chưa kịp leo lên giường ngủ thì đã nghe tiếng nói của cậu hai. Lấy cái gối đi qua ghế ngủ tôi không muốn thấy cô nằm trên giường của tôi. này anh Phúc anh quá đáng với em vừa thôi nhé. Em không phải là con nhỏ bán cá kia đâu mà anh nói cái gì em cũng nghe theo. Cha má của em chưa bao giờ hành học với em như vậy hết Hôm nay là ngày tân hôn của em và anh Em không muốn phải ngủ một mình đâu Cút ngay ra khỏi phòng cho tôi Anh, anh có tin em gọi má qua không? Cậu hai đóng mạnh cuốn sổ lại Rồi đứng dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt của Diệu Linh Cậu hai chừng mắt nói Đi đi, gọi má qua đây nhanh đi Thái độ của cậu hai làm cho Diệu Linh cảm thấy rất sợ hãi Cô ta không dám nói thêm bất cứ lời nào nữa cả Cậu hai vội đi lại giường rồi ném cây gối vào người của cô ta. Cậu hai nói tiếp Muốn ở lại căn phòng này thì bớt lại nhảy đi. Tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa cả. Hồn hồn thì biết thân biết phận còn không chịu được thì cút đi. Cậu hai nói rồi thì leo lên giường nằm xuống đắp chăn lại. Diệu Linh không thể nào ngờ được cậu ấy lại đối xử với cô ta như vậy. Cô ta đành bước lại ghế gỗ dài rồi nằm xuống. Cô ta nhất định sẽ không để yên chuyện này. Bằng mọi giá cô ta sẽ làm cho cậu hai yêu cô ta. Nửa đêm cô ta vẫn không thể nào ngủ được. Thường ngày nằm nệm ấm chăn êm. Về đây phải nằm trên ghế gỗ ngủ. Nên đã khiến cái lưng của cô ta đau nhức Nhìn qua hướng giường cô ta đã nghĩ. Đã khuya rồi. Nên chắc có lẽ cậu hai đã ngủ. Cô ta rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường nằm xuống cùng cậu hai. Nhưng cô ta không dám chạm vào người cậu ấy. Đã khuya rồi, đối với cô ta bây giờ thì giấc ngủ quan trọng hơn gấp ngàn lần. Nên khi lưng được ngả xuống mặt nệm, thì cô ta đã đi vào giấc ngủ ngay. Sáng sớm như thói quen của Ngọc Hoa mỗi ngày cô đã dậy rất sớm. Đêm qua cô ngủ rất ngon. Vì hôm trước cô đã thức nguyên đêm khóc. Hôm nay được ngủ trong căn phòng rộng lớn ấm êm, không bị ai làm phiền. nên cô đã ngủ một giấc say và ngon lành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng sạch sẽ sau đó cô đã đi xuống dưới nhà bếp mọi người ở đây còn dậy sớm hơn cả cô bước xuống cô đã thấy bếp lửa đã được thổi con muội nhìn thấy cô thì cúi đầu chào rồi cười tươi nói dạ em chào mợ mợ dậy sớm vậy à? ờ thường ngày tôi dậy giờ này quen rồi mà không ngờ muội dậy còn sớm hơn tôi nữa để ngày mai tôi sẽ cố gắng dậy sớm hơn rồi xuống phụ muội và dì diệu dì diệu cầm rổ rau rồi bước từ cửa nhà sau vào nói mợ ơi mai mốt mợ đừng dậy sớm như vậy nữa ngủ thêm tí khi nào nẫu gần xong bữa sáng thì tôi sẽ lên gọi mợ xuống phụ dọn lên nhà trên chứ thấy mợ dậy sớm thế tôi không có nỡ không khí đang rất vui vẻ tự nhiên thấy mặt của con bích đi vào thì bỗng trùng xuống nhưng nó không dám ăn nói gì quá nữa vì nó đã nghe con muội nói rằng cô út sẽ ở lại nhà thêm một tuần nữa, nên nó không dám lộng hành, nếu không sẽ bị cô út phạt. Cô lúc này mới đi lại phụ xỉ rượu nhặt sau rồi băm thịt, nhanh chóng nấu xong bữa sáng để cô còn lên phòng của cô út. Khi nấu xong trời cũng còn khá sớm, cô út đã đi xuống bếp tìm cô. Cô và cô út đi lên phòng, đưa nhanh cây túi đựng hai cây vàng cho cô út cất. Cô Út nói tranh thủ sáng sớm đi luôn kéo về muộn và liên nghi ngờ Nên khi cô đưa hai cây vàng cho cô Út Thì cô Út đã về phòng lấy túi sách Rồi đi ra xe nhờ gia đình thân cận của cô Út Trở đến nhà gặp cha của cô Cô cũng nói cho cô Út biết đến chỗ ruộng tìm cha cô trước Vì có thể khi cô Út đến đó cha cô đã ra ruộng rồi Thấy cô Út đi rồi thì mới đi lại đóng cổng Bước vội xuống bếp tránh để ai sinh nghi Vừa đi ngang phòng của cậu hai thì cô đã nghe thấy tiếng hét lớn của diệu linh nhưng cô đã không quan tâm mà bước vội xuống nhà bếp. Cậu hai khi thức dậy nhìn thấy diệu linh đang nằm kế bên thì nổ cơn thịnh nộ vùng tràn ra rồi nạp mạnh vào hông của diệu linh một phát bay thẳng xuống đất. Cậu hai đã nói trước mà cô ta vẫn lì không chịu nghe nên cậu ấy muốn cho cô ta một bài học nhớ đời. Cô ta rơi xuống đất khá mạnh Cả người đau nhức quá bất ngờ Nên đã hét lên rất lớn Từ từ ngồi dậy rồi đứng thẳng người lên Làm ra vẻ mặt khó chịu Cô ta nói Anh Phúc, anh có biết mới sáng sớm không? Lời tôi nói cô đã bỏ ngoài tay sao? Đây có những cảnh cáo Còn lặp lại thì đừng trách tôi Anh Cậu hai bỏ mặt cô ta Mà bước nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt Rồi đi ra bên ngoài tủ lấy quần áo Lước nhìn thấy cô ta đang ngồi ngay ngắn Ở ghế gỗ thì cậu hai mới yên tâm đi ngược vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Cô ta phải ngồi đợi cậu hai thay đổi xong, thì mới dám đi vào nhà vệ sinh. Chuyện này nhất định cô ta sẽ không để cho ai biết, nếu không người ta sẽ cười chết. Cố gắng cắn răng chịu đựng giả ngoan hiền một thời gian thôi, thì cậu hai sẽ để ý đến cô ta. Cô ta luôn nghĩ như thế để cố chấn an bản thân, chứ cô ta cũng biết chinh phục được trái tim của cậu hai là điều rất khó. Thấy cậu hai bước ra khỏi nhà vệ sinh, ngay lập tức cô ta đi vào làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, còn nhanh ra nhà trước cùng cậu hai nữa. Ngày hôm nay cô ta sẽ không để cho ai phải phản nàn, bằng mọi giá cô ta phải được mọi người yêu thương hơn cả cô. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cô ta đã thấy cậu hai ngồi xem sổ sách, vội lướt đi qua mặt của cậu ta để đi lên nhà trên. Đúng như ý của cô ta, giờ này ông Dương và bà Liên vẫn chưa dậy. Cô ta thấy con Bích đi lên thì bước lại đưa tay vào trong túi áo. Lấy một tờ tiền đưa cho con Bích, sau đó nói. Mày là Bích phải không? Đây, tao cho mày tiền. Mày đi châm ấm trà giúp tao nhé. Mới sáng sớm đã được Diệu Linh cho tiền. Con Bích cười hiếp cả mắt, đưa hai tay ra nhận rồi cúi đầu nói. Dạ, em cảm ơn mợ. Em đi châm trà ngay ạ. giỏi cứ làm việc cho tao. Lâu lâu tao thưởng cho. Dạ, dạ. Ôi. thương em thế thì còn gì bằng. Mỡ yên tâm, em sẽ không để mở thất vọng. Ừ, ta mong là vậy. Nhanh đi pha ấm trà đi. Ba chân bốn cẳng con bích chạy vọt xuống nhà bếp rồi lấy nước sôi châm trà, miệng luôn cười tủm tỉm không ngừng. Dì diệu với con muộn nhìn thấy thái độ của nó thì hai người họ đã lấy làm lạ nhưng cũng gạt bỏ ý nghĩa qua một bên vì đã gần đến giờ ăn sáng rồi. Một lúc sau bà Liên bước ra nhà trên Nhìn thấy Diệu Linh đã có mặt trước Thì bà ta vô cùng vui vẻ Bước đi lại ngồi cạnh Diệu Linh bà ta nói Diệu Linh con dậy sớm thế Sao không ngủ thêm tí nữa đi con Dạ thưa má Má mới dậy hả má Hôm nay con cố gắng dậy từ rất sớm Để ra châm trà cho cha với má Từ giờ con sẽ không để cho cha má Và mọi người phải phiền lòng nữa hả Cô ta đứng dậy rồi rót cho bà Liên một tách trà Bà Liên gật gù cầm lấy tách trà uống một ngụm rồi nói, "Đúng là con dâu ngoan của má." Nhưng rồi nụ cười trên môi của bà Liên bỗng tắt hẳn khi nhìn thấy cô và con muội bê khay đồ ăn sáng lên. Bà ta không nghĩ cô đã dậy trước Diệu Linh. Cô khi thấy bà Liên thì vội cúi thấp đầu xuống một cái, sau đó cùng con muội sắp xếp từng bát đồ ăn sáng lên bàn. Bà Liên lúc này mới nói, "Cũng biết bổn phận đó, cứ thế mà phát huy." chưa đừng làm được ngày một ngày hai Rồi bắt đầu dở trứng Cô biết bà Liên đang muốn nói đến cô Cô cố gắng gượng cười nhạt Rồi cúi đầu nói Dạ con luôn ghi nhớ bổn phận của con Con sẽ không để cho má phiền lòng đâu ạ Ừ mà con út đâu rồi Sao giờ này nó chưa dậy nữa Cô bảo mời gọi mọi người gian sáng đi Nghe bà Liên hỏi đến cô út Thì cô bỗng thấy lo sợ Cô hít lấy một hơi Rồi nói dối bà ta Chứ cô không thể nào nói ra sự thật được Dạ cô út đi chợ từ sớm rồi má Con mời má với Diệu Linh Qua bên bàn ăn ngồi ăn trước ạ Bà Liên kéo tay của Diệu Linh đứng dậy Để đi qua bên bàn ăn dùng bữa sáng Nhưng vừa đi bà ta vừa hỏi Diệu Linh À Diệu Linh Đêm qua con với hai phút thế nào Con mệt lắm không con Hai phút nó có làm gì con không Diệu Linh hiểu ngay ý Của bà Liên đang muốn nói Nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ mặt tươi cười để trả lời bà Liên. Cô ta thấy cô vẫn chưa rời đi. Vì cô đang đứng sắp đũa ra cho từng người một. Cô ta nói nhưng ánh mắt luôn nhìn về hướng của cô. Anh Phúc thương con lắm má ạ. Đêm qua con không thể nào ngủ được luôn ấy. Nhưng con vui và hạnh phúc lắm má ơi. Con không biết phải nói như thế nào nữa. Con rất cảm động và hạnh phúc khi được má và anh Phúc yêu thương. Ôi thế hả con? Má nghe mà thích quá đi mất. Con phải sống thật hạnh phúc nhé và phải làm sao cho thật xinh đẹp để cho hai phúc nó không thấy chán. Giữ được chân hai phúc rồi thì không còn sợ gì nữa con ạ. Hai đứa nhanh cho má con cháu ẵm bồng nhé. Dạ má yên tâm con nhất định sẽ nhanh chóng sanh cho má một thằng cu đẹp trai và thông minh hệt như anh Phúc nhà mình. Vậy có được không má? Khéo ăn khéo nói quá đi mắt. Má thích, má thích như thế lắm đấy. Bà Liên cười tươi giói khi nghe được những lời nịnh hót của Diệu Linh. Nhưng bà ta lại đâu biết cậu hai không thèm tím xỉa gì đến cô ta cả. Cậu hai chấp nhận lấy vợ chỉ vì muốn cho ông Dương và bà Liên vui. Chứ đối với cậu hai thì suốt cuộc đời này không có vợ cũng được. Cuộc sống của cậu hai bây giờ chỉ thích làm việc và kiếm tiền mà thôi. Định nghĩa trong đầu của cậu ấy là có tiền thì sẽ có tất cả. Còn chuyện tình yêu cậu ấy cũng đã từng yêu một cô gái. Nhưng cô ấy đã chết từ rất lâu. Một mối tình tuyệt đẹp Làm cậu ấy nhớ mãi suốt bao nhiêu năm qua Cứ nghĩ sau này được nên duyên vợ chồng Nhưng cô gái ấy lại ra đi bỏ cậu hai ở lại Vì vậy mà trái tim của cậu hai đã lạnh như băng Cho dù có đun lửa nóng Thì tảng băng đó cũng không bao giờ tan chảy được Chuyện đau lòng đó chỉ duy nhất cậu hai biết mà thôi Nên không ai có thể hiểu được tâm tư của cậu ấy bao nhiêu năm qua Tâm đầu vào công việc ở xưởng gạo Mục đích cũng chỉ để cho cậu ấy quên đi mọi buồn phiền. Cậu ấy tự nói với lòng rằng suốt đời này sẽ không bao giờ quên đi người con gái ấy. Còn cô ngay lúc này cũng đã bày bữa sáng và đũa muỗng ra nên cô nhanh chóng quay người đi. Cô không muốn làm cản đi niềm vui của bạn Liên. Thú thật nghe những lời nói vui vẻ đó của bạn Liên và Diệu Linh. Cô không có tí cảm xúc nào cả. Cô cũng không biết buồn hay ghen ghét ganh tị. vì với cô bây giờ chỉ muốn hoàn thành tốt bổn phận làm dâu cô không muốn làm mọi chuyện không vừa ý để phật lòng của bà liên và ông dương cô nhanh chóng gõ cửa phòng của ông dương trước rồi mời ông ấy ra nhà trên dùng bữa sáng sau đó cô mới từ từ tiến đến phòng của cậu hai đang định đưa tay lên gõ cửa thì cánh cửa phòng của cậu ấy đã được mở ra theo phản xạ cô giật tay lại rồi cúi đầu nói dạ mời cậu hai ra dùng bữa sáng Sau này không cần vào gọi tôi, tôi tự biết giờ giấc, không cần phải vào mời đâu. Cậu hai nói rồi thì đóng cánh cửa mạnh lại, sau đó bước đi lên nhà trên. Cô thở mạnh ra một hơi nhẹ nhõm, không hiểu sao cứ nhìn thẳng vào mặt của cậu ấy. Thì cô lại thấy sợ, nét mặt lạnh lùng trông vô cùng nghiêm túc của cậu ta, làm cô thấy run người. chợt cô nghĩ, sao cậu Khang đâu có cái tính như cậu hai đâu? Cậu Khang ôn hòa, ăn nói lúc nào cũng quan tâm người khác hết. Còn cậu hai thì trái ngược hoàn toàn. Nghĩ đến cậu Khang thì cô bỗng thấy buồn. Cô đã mất đi người bạn đầu tiên của cô. Không biết giờ cậu Khang còn giận cô hay là không. Nhưng rồi cố gạt qua suy nghĩ đó. Cô nhanh bước đi theo cậu hai lên nhà trên. kẻo ông Dương và bà liên chờ. Thật sự cô chỉ ước cái nhà có thêm vài cái ghế mà thôi. Chứ hai cái ghế gỗ dài, mỗi lần đi ra phải ngồi cạnh cậu hai như thế này. Cô chịu không có được Nhưng Diệu Linh đã đứng dậy rồi đi qua Ngồi kế bên cậu hai Cô ta rót cho ông Dương và cậu hai Mỗi người một tách trà sau đó nói Dạ con mời cha Mời anh Phúc uống trà Ông Dương gật đầu rồi cầm lấy tách trà Mà Diệu Linh vừa rót Khi ông ấy bước ra thấy Diệu Linh hôm nay dậy sớm như thế Thì ông ấy thấy cô ta Đã chịu khắc phục sai lầm Còn biết rót trà mời nữa Ông Dương mong cô ta sẽ mãi được như vậy ngước lên nhìn thấy cô vẫn chưa ngồi xuống, nên ông ấy đã nói cô hãy ngồi xuống ăn bữa sáng, rồi cả nhà cùng ăn bữa sáng, nhưng không khí hôm nay tĩnh lặng làm sao. Nhưng cô rất tinh mắt, cô thấy suốt buổi ăn sáng cậu hai không hề cầm đến tách trà của Diệu Linh, mà sau khi ăn sáng xong thì cậu hai đã nhờ con muội đi rót riêng cho một ly nước lọc. Cô thấy như thế thì đến lúc dọn dẹp bát ra nhà bếp, cô phụ con muội rửa bát. rồi hỏi nó về việc ly nước của cậu hai. Cô hơi tò mò, chẳng lẽ cậu hai không uống nước trà do rượu linh sót, hay là buổi sáng cậu hai không dùng nước trà được. Hỏi ra thì mới biết, cậu hai từ xưa đến giờ không thích uống nước trà, cậu ấy đa số uống nước lọc hoặc nước cam thôi. Cô vội ghi nhớ lại trong đầu, ngày mai cô sẽ chuẩn bị riêng cho cậu ấy, để cậu ấy khỏi phải sai con muội đi lấy, rồi ngồi chờ nữa mất công. Còn Diệu Linh sau khi ăn sáng xong thì cô ta đã nói thấy hơi nhức đầu nên xin phép đi về phòng nghỉ ngơi. Chứ cả người của cô ta cũng đang đau nhức khó chịu. Làm sao cô ta nói ra sự thật được nên phải nói dối như thế? Cậu hai thì biết cô ta đang nói dối. Với tình hình này, cậu ấy đã hiểu ra ý của bà Liên. Nhất định cậu hai không bao giờ nằm cùng giường với Diệu Linh. Cậu hai và ông Dương cùng đi ra xe đến xưởng gạo Hiện giờ ở nhà trên chỉ có mỗi bà Liên mà thôi. Ông Dương đi ra xưởng nên bà ta cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Giờ thì muốn ăn nói gì mà chả được. Đợi một lúc thì cô cũng bước lên trên tay cô cầm theo ly nước ép cam. Rồi đi lại để trước mặt của bà Liên cô nói. Dạ, muội nói với con. Má thích uống nước cam. Con vừa mới pha cho má ạ. Bà Liên ngó nhìn ly nước cam rồi gật đầu nói. Ừ, để đó đi. mau đi xuống nhà sau nấu nước. rồi pha nước ấm vào chậu, đem lên đây. Cô không biết tại sao phải pha nước vào chậu, nhưng không dám làm trai ý mà cúi đầu rồi đi xuống nhà bếp pha nước. Hỏi con muội thì cô mới biết, bà Liên hay ngâm chân nên thường xuyên kêu pha nước như thế. Bế chậu nước lên rồi cô đặt ngay xuống chân của bà ta. Đứng lên thì cô mới thấy ly nước cam cô pha cho bà ta vẫn còn nguyên. Cô nghĩ chắc bà ta cũng sẽ không đụng vào ly nước đó. Nhưng ngay lúc cô định quay lưng đi thì bà ta đã cầm ly nước cam lên rồi uống một hơi. Sau phun thẳng lên người của cô, bà ta nhăn nhó mặt mày rồi nói. Trời ơi, chua quá, pha cái kiểu gì vậy hả? Không biết pha thì hỏi con bích hay con lụa chỉ cho. Bớt bớt cái tính tài lanh tài lẹt đi. Ôi, khó chịu quá đi mất. Cô ấm ức lắm, rõ ràng là con muội đã nói từ trước giờ. Bà Liên rất thích ăn uống đồ chua. vì bà ta sợ ngọt sẽ bị lên cân với lại khi vali nước cam đó con muội đã chỉ cô rất tận tình cô biết bà liên đang muốn kiếm chuyện với cô nhưng cô không thể nào cãi lại được lời của bà ta hai mắt cô đã hoe ứa nước cô vẫn cố gắng không cho bản thân phải khóc cô cúi thấp đầu rồi nói con xin lỗi má lần sau con nhất định sẽ hỏi muội thật kỹ càng con xin má tha lỗi cho con bà liên cười nhếch mép nói Nếu không tha lỗi cho cô thì sao Thôi tôi không dám Con dâu vàng dâu bạc của ông hội đồng dương Làm sao tôi dám hà khắc với cô Lỡ cô mách lại một tiếng thôi Thì ông ấy sẽ làm mắng tôi cả ngày đấy Thôi đừng dùng nước mắt cá sấu ở đây Tôi mệt lắm Bà ta càng nói Thì cô càng cúi thấp người xuống Cô biết ngay lúc này cô không được khóc Nhưng vì quá ấm ức Nên hai hàng nước mắt của cô rơi ra Cô hít hít sống mũi Rồi nói Dạ má, con xin má đừng nói như vậy Con không phải là người như vậy đâu Má thương má xảy la thì con xin nghe Con không dám nói ai đâu má Vậy à Để tôi chống mắt coi thử Cô có phải là người như vậy không Trước giờ tôi nhìn người chưa bao giờ sai Thoáng qua là tôi đã biết ai thật ai giả Cha của cô cũng khéo quá đó Cô được bước chân vào nhà của tôi rồi Vừa làm hạ dạ rồi chứ gì Muốn ăn mòn ăn rút của cả cái nhà này sao Đừng có mà mơ Bà ta nói rồi thì đạp mạnh hai chân vào chậu nước Nước trong chậu văng tung tóe ra sàn nhà Và bắn lên cả người của cô Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng Cô rất muốn giải thích cho bà ta hiểu Cha con của cô chưa bao giờ có cái ý nghĩ như vậy Suốt bao nhiêu năm qua Cha của cô bị xử ép lấy lúa này kia Cha cũng chưa từng nói nửa lời nào Rõ ràng là ông Dương đã đánh tiếng trước kia mà Sao giờ lại nói cha con cô như vậy Không để cô nói lời nào cả, bà ta đã rút chân ra rồi đá chậu nước qua một bên, sau đó nói Nước bị lạnh rồi, nhanh đi thay nước khác đi, pha làm sao cho ấm đấy, làm được thì làm, không thì cút khỏi mắt của tôi rồi. Cô cắn răng chịu đựng, cô ngồi xuống rồi cầm chậu nước đứng lên, cô nói Dạ, con làm được ạ, để con đi thay nước khác cho má. Bước từng bước đi xuống nhà bếp, cô đã thấy con muội và dì rượu đang đứng bên hông cửa. Hai người đó nhìn thấy cô bị như vậy thì xót vô cùng Nhưng không thể nào giúp gì cho cô được Còn biết thấy cô thành ra như thế thì cười tủm tỉm Sau đó nó bỏ đi ra bên hông nhà Cô lùi thổi đi xuống bếp rồi pha một chậu nước sải khác Hai hàng nước mắt tuôn rơi không ngừng Ngước mặt lên cô không muốn khóc như thế nữa Cô thật là một kẻ hèn nhát Tự nói với chính cô là phải thật mạnh mẽ nhưng trong tình cảnh như thế này Cô không thể nào mạnh mẽ lên được lau nước mắt thật sạch, cô bê chậu nước đi lên nhà trên một lần nữa. Nước cô pha khá ấm nên mong lần này sẽ không bị bà Liên làm khó dễ này kia nữa. Đặt chậu nước lại xuống chân của bà ta, cô đang định đứng lên thì đã nghe bà ta nói. Làm cái gì cũng lề mề hết, quỳ xuống đó rửa chân rồi xoa bóp cho tôi đi. Cô không muốn làm thì cũng phải cắn răng mà quỳ dưới chân của bà ta. Bà ta đặt chân vào chậu nước rồi nói. Phá nước kiểu gì mà nóng quá vậy? Cũng may là da chân tôi khỏe nên không sao Chứ da tôi mỏng là nãy giờ Chín luôn cái chân của tôi rồi Dạ con xin lỗi má Để con đi pha thêm nước lạnh vào Thôi đi Lề mề không làm được cái trò trống gì hết Mau sửa chân cho tôi đi nhanh lên Rồi xoa bóp Mà có biết làm không Chân tôi là chân vàng chân ngọc Chỉ cần làm đau một chút Thì tôi đánh cho mềm xương đấy Dạ con làm được ạ Cô đưa hai tay ra rồi đặt bàn chân của bà ta, từ từ rửa chân của bà ta một cách nhẹ nhàng. phải nói cô không dám làm gì mạnh tay, cứ nhè nhẹ từ tốn vì cô đang rất sợ và run. chưa bao giờ cô có cái cảm giác sợ hãi như ngày hôm nay. công việc này cô cũng chưa bao giờ làm, thậm chí chân của cô cũng chưa từng được ngâm chân như thế này bao giờ. rửa chân xong, cô luồn bàn tay xuống để xoa bóp như ý của bà ta mong muốn. Nhưng cô không hề làm cái gì mạnh tay hết cả. Ngay lúc đó, bà ta đã giật chân lại, rồi đạp một cái rất mạnh vào vai của cô. Bà ta đạp mạnh đến mức cô ngã xuống nền nhà. hầu nay cô biết chính là ngày tàn của cô rồi. Cô còn sẽ chịu rất nhiều sự dày vò từ bà ta. Bà Liên chỉ thẳng vào mặt của cô rồi quá. Tôi đã nói với cô như thế nào hả? Có được làm đau chân của tôi không? Cha cô không có dạy cô hả? Cái gì biết thì nói biết, không thì nói không. Ăn ngày nói thẳng không được sao? Hay cha cô từ đó giờ dạy cô đi mòn rút của cả gia đình giàu có thôi? Chứ đâu dạy cô cách ăn nói ngay thẳng có đúng như vậy không? Những lời của bà ta càng nói ra càng xúc phạm đến cô và cha của cô. Bà ta khinh người muốn ăn nói gì thì nói. Ngay lúc này và chính thời khắc này cô rất muốn ngước mặt lên và hét thẳng vào mặt của bà ta. Bà ta thật quá đáng với cô. Nhưng phận nghèo hèn như cô được về làm dâu nhà giàu thì lúc nào cũng phải chịu nhẫn nhịn nhịn đến mức người ta có quyền sỉ nhục cô thậm tệ cô cũng phải im lặng nhưng một điều cô không bao giờ muốn chính là nghe những lời không đúng về cha của cô cô có bị thế nào cũng được nhưng cha của cô chưa bao giờ làm việc gì sai cả cô ngước mặt lên nhìn bà ta hai hàng nước mắt trên khuôn mặt đang lăn dài cô nói con thưa má con có làm gì sai thì xin má cứ la mắng Còn không, mà lây roi đánh con cũng được. Xin má đừng nghĩ cha của con là người như vậy. Cha của con trước giờ là người hiền lành nhân từ ai ai cũng yêu quý. Má chưa tiếp xúc thì làm sao biết tính tình của cha con như thế nào. Xin má kể từ giờ đừng nói ra những lời lẽ không có. Để nói về cha của con nữa ạ. Bà Liên nghe cô nói xong thì trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của cô. Bà ta nghiến rằng nói. Ôi trời ơi, ngó xuống mà coi. Cái nhà này dứt cái loại con dâu gì về thế này hả? Tức chết, tức chết tôi rồi. Chẳng còn các người muốn chiếm đoạt cái gia sản này đúng không? Mới vào nhà làm dâu ngày 1, ngày 2 mà đã lên mặt nói chuyện với tôi như thế rồi. Ôi, còn bích đâu rồi? Mày lấy cây roi mây ra đây cho tao. Ngay lúc đó thì cô Út và cậu hai vừa về đến ngoài trước sân. Cô Út thì mới đi đến nhà của cha cô rồi đi chợ mua vải này kia mới về. Còn cậu hai Thường ngày không bao giờ về nhà giờ này, cậu hai quay về là vì từ sáng cậu ấy đã đi mua một cái giường mới để đặt vào phòng của cậu ấy. Cái giường từ đó giờ của cậu hai, Diệu Linh đã nằm lên rồi nên cậu ấy không muốn nằm cùng và cũng không muốn vừa ngủ dậy đã thấy Diệu Linh nằm cạnh như hồi sáng này nữa. Cậu út tò mò muốn hỏi tại sao cậu hai lại mua cái giường mới như thế nhưng cả hai đang bị chú ý bởi giọng quát tháo lớn trong nhà. Cô Út và cậu hai vội đi nhanh vào, nhưng cô Út cố gắng kéo cậu hai đứng lại ngoài cửa để xem bà Liên và cô nói gì. Cô Út đau lòng dữ lắm, nhưng muốn cho cậu hai thấy bà Liên đã hành hạ cô những gì, để cậu hai chứng kiến và biết thương yêu cô hơn. Bên trong nhà con Bích vừa nghe bà Liên bảo lấy roi mây, thì nó lật đật chạy đi lấy cây roi thường ngày đánh lũ kẻ ở, con mụi kéo tay giật cây roi lại. Nó liên tục lắc đầu không muốn con bích đem roi mây lên cho bà Liên. Nó cứ tưởng cô út chưa về tới, bây giờ mà đem soi lên. Là có nước cô bị bà Liên đánh cho chết. Nhưng con bích đã cười nhếch mép rồi giật cây roi mây lại. Sau đó nó ung dung bước đi lên nhà trên, đưa cây roi cho bà Liên. Nó không bước đi lại xuống dưới nhà sau, mà đứng đó để xem cô bị đánh như thế nào. Nó đang rất muốn nhìn thấy bộ mặt đáng thương của cô. Bà Liên cầm lấy cây roi mây lên rồi nói. Đây đây, cô muốn bị đánh lắm đúng không? Lần này tôi cho cô một trận nhớ đời. Từ giờ mà còn cái kiểu ăn nói mất dạy đó với tôi nữa thì đừng có trách. Thằng cha của cô bẩn hèn không biết dạy cô, thì để tôi dạy cô nên người. Cô quỳ gối trước mặt của bà ta, nước mắt cô vẫn cứ rơi vì biết bản thân sắp sửa sẽ bị ăn đòn. Nhưng cô vẫn không nhẫn nhịn lại. Cô muốn nói hết tất cả, nói để cho bà ta biết. Cha con của cô, dù là hạ người bẩn hèn, nhưng chưa bao giờ có mưu đồ hay ý gì xấu xa như bà ta đã nói. Cô nhìn thẳng vào mặt của bà ta rồi nói Thưa má, ngày hôm nay con chấp nhận bị má đánh. Cho dù má đánh chết con cũng được, con và cha của con chưa bao giờ có mưu đồ xấu xa gì hết cả. Con biết gia cảnh của con thấp hèn, con luôn cố gắng làm mọi việc, nhưng con biết cho dù con có làm gì cũng không thể nào vừa ý của má. Nhưng con xin má, xin má hãy chửi mắng con đừng chửi hay nói lời nào nặng nề về cha của con hết cha của con không có liên quan trong chuyện này bà liên cười nhếch mép cô càng nói chỉ khiến bà ta càng khinh khi cô hơn thôi bà ta nói giỏi lắm có mưu đồ sẵn rồi mà cứ làm như ra vẻ ta đây thanh cao hạng bần hèn thì phải luôn cúi đầu biết chưa thứ con gái nói một tiếng trả lời một tiếng đồng đồng cái miệng lên như mấy đứa đầu đường xó chợ Cô kêu tôi không được nói nặng nhẹ Ba của cô Vậy suốt 10 năm này Có phải nhờ cái nhà này Thì cha con cô mới được sống không Ở đời chả biết nhìn trước nhìn sau Muốn ăn nói gì thì phải nhớ kêu ơn cái nghĩa Mà gia đình tôi đã cưu mang cha con của cô Lần này cô phải thất hứa với cha của cô rồi Chuyện cha luôn nhịn nhục suốt 10 năm nay Cô rất muốn được làm sáng tỏ Cô nói Thưa má Mà nói như thế thì xin má cho con được nói Má nói 10 năm nay Má đã giúp cha con của con Đúng má có giúp Nhưng má có nhớ những gì má làm sau lưng của ông Hội Đồng Dương không ạ Cô Sao vậy à Con nói gì sai hả má Cha của con luôn cố gắng nhịn nhục Ngày đêm chăm lo ruộng lúa này kia Nhưng mỗi vụ mùa má cho người lấy hết lúa Cha của con mỗi mùa chỉ có một dạ lúa mà thôi Suốt 10 năm nay Cha con chưa bao giờ nói bất cứ lời nào than vãn Nhưng má nghĩ đi Cha của con còn thua một người làm công cho nhà má nữa. Cha của con chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua. Có mùa nào mà cha con đến gặp má than vãn chưa? Luôn cắn sang chịu đựng và cũng chưa có ngày nào cha của con xem ruộng lúa là của chính mình hết. Vậy má nói đi, cha của con đã làm gì sai với gia đình của má vậy? Nghe những lời nói của cô, bà ta không khỏi bàng hoàng vì tất cả mọi chuyện bà ta làm sao lưng của ông Dương cô đều biết hết. Bà ta đứng dậy, Khuôn mặt vô cùng giận dữ Chỉ cứ roi vào hướng của cô bà ta nói Lẹo mép ăn nói hàm hồ Hôm nay bà hội đồng này đánh một trận cho cô biết Kể từ đây còn ăn nói quang đường như thế Thì tôi sẽ cho đám gia đình Bỏ lồng heo cho thả trôi sầu đấy Nói dứt câu Bà ta đã vơ cao cái roi mây lên Rồi đánh liên tiếp vào người của cô Không thường tiếc Cô cố gắng cắn răng chịu đựng Trong chuyện này cô không hề sai bất cứ điều gì Mặc cho con bích đứng cười thích thú, cô cũng không hề thấy xấu hổ. Miễn cô nói hết được nỗi lòng của cô ra, thì cô cũng cảm thấy nhẹ người đi phần nào. Cô bị đánh rất đau. Cô đau lắm. Vì đây là lần đầu tiên cô bị lấy soi đánh như thế. Từ nhỏ đến lớn, cha má của cô chưa từng đánh mắng cô nặng lời như bà ta. Giờ cô mới thấy phận làm dâu trong gia đình quyền quý. Nó đau khổ như thế nào. Bà ta đánh vào người cô liên tục ba roi. Thì cô út đã nhào vào giật lấy cái roi mây từ tay của bà Liên Rồi ném thẳng vào người của con bích Thúy Hằng đứng chen vào giữa Đẩy bà Liên ra xa Sau đó mới xoay lại đỡ cô đứng dậy Vừa khóc cô út vừa nói Chị hoa chị có làm sao không? Có đau lắm không chị? Bà Liên thấy cô út thì giật mình Ngồi lại xuống ghế gỗ dài bà ta ấp úng hỏi Con, con về khi nào? Từ nãy giờ con không ở nhà nên con không biết nó đã ăn nói mất dạy với má như thế nào đâu thứ hỗn láo mà đánh cho chửa cái tật mất dạy đấy cô được cô út đỡ đứng lên khi nãy bà ta dùng roi đánh vào phần lưng với vai của cô giờ cô mới cảm nhận được những chỗ bị đánh đang rất đau thúy hằng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà liên rồi nói lớn sao má ác dữ vậy má thúy hằng còn biết cái gì hả con không về sớm để nghe nó nói trên đầu trên cổ của má Con đừng thấy nó khóc lóc thì bênh vực nó. Cô út ôm lấy cô rồi nói Con về từ nãy giờ rồi. Không chỉ có con đâu mà có anh hai nữa kìa. Anh hai còn đứng đó làm gì? Sao không vào cho má thấy? Ngay đến có cậu hai nữa thì nét mặt của bà Liên bỗng tái mét. Bà ta không biết từ nãy giờ cậu hai có nghe được vụ bà ta ăn chặn lúa của cha cô hay là không. Tuy lúa mùa vụ nào cũng được vận chuyển đến xưởng gạo Nhưng bà ta luôn nói với cậu hai rằng, đích thân bà ta đi cùng đám sai đinh, đến mua lại của nhà cô với giá rất là cao. Bà ta toàn nói ra những lời bịa đặt để cho từ hồi trước đến giờ cậu hai luôn nghĩ nhà cô một lúc một hống hách, nên từ đó cậu hai đã không có thiện cảm với cha con của cô. Cậu hai bước đi vào rồi nói Chuyện lấy lúa là sao hả má? Má luôn nói lúa của ông Sần chăm kỹ nặng hạt nên phải mua lại giá rất là cao. Mỗi đơn lúa của ông dần Má không mua lại mà đi ăn chặn lúa của người ta ra Tay chân bà liền bỗng run rẩy Bà ta không ngờ được rằng Chuyện nào suốt 10 năm nay chót lọt Vậy mà hôm nay lại bị bại lộ Nhìn thấy cô thì bà ta càng căm tức cô Cũng vì cô nói ra Nên mọi chuyện mới thành ra như vậy Nhưng ngày hôm nay cô mới biết Thì ra bà ta lấy lúa của cha cô Đem vào xưởng của cậu hai Rồi cây ra thành tiền Vậy suốt 10 năm nay bà ta ăn chọn số tiền đó Hai cha con của cô không lấy có một cách nào. Tổng 10 năm quy ra cũng ba chục vụ lúa. Cô không thể nào ngờ bà ta là người như vậy. Cô út hỏi tiếp vào. Má, má làm sao vậy? Anh hai đang hỏi má kìa. Con không ngờ má lại là người ác nhân như vậy. Mỗi một mùa vụ bà con rất cực khổ mới có được từng hạt lúa. Má nỡ lòng nào làm chuyện như vậy hả má? Càng nói con càng thấy thương cho bác dần và chị Hoa. Má làm như thế thì đáng lý ra má phải thương chị Hoa mới đúng chứ Con thật thất vọng mà Thúy Hằng kéo tay của cô đi vào phòng Nhưng cô đã nhìn Thúy Hằng rồi lắc đầu Cô từ từ buông tay cô út ra Rồi bước đi lại chỗ của bà Liên Cô cúi thấp người rồi nói Thưa má, từ trước giờ cha của con Chưa làm gì có lỗi với má hết Với lại con cũng không muốn má ghét bỏ Con xin má ngày mai cho con được về nhà của con Lấy giấy tờ đất đem trả lại cho má, má thấy được không à? Cô không muốn cha của cô giữ lại mảnh đất đó nữa, quy ra cũng cả hai công ruộng chứ chẳng ít. Cha cô không có mảnh đất đó cũng vẫn sống được bình thường. Nhìn ánh mắt của cô út, cô biết được cô út đã giúp được cô việc đưa hai cây vàng cho cha của cô. Cô không muốn cha phải làm lũ cực khổ còn bị gieo tiếng oan nữa. Bà ta cười nhếch mép rồi nói, giỏi lắm. Cô nham hiểm hơn những gì tôi đã nghĩ đấy Cậu hai tuy lạnh lùng ít nói Nhưng cậu ấy cũng là người Phải trái phân biệt rõ ràng Cậu ấy biết trong chuyện này Bà Liên đã rất sai với gia đình của cô càng để cô ở lại trước mặt của bà ta Thì bà ta càng nói ra Những lời cay nghiệt Cậu hai đánh ngước qua nhìn cô út rồi nói Thúy Hằng đưa cô ta vào phòng Còi bồi thuốc lên vết thương đi Thúy Hằng gật đầu rồi nói Chuyện bôi thuốc cho chị Hoa là điều đương nhiên rồi Còn má Anh hai phải giải quyết chuyện này cho ra ngô ra khoai Nếu không em sẽ mách lại với cha đấy Nghe cô út nói vậy Thì bà liên liền quát Còn út Anh nói như vậy đó hả Má là má của con đấy Nuôi con lớn khôn là má Chứ không phải cái thứ bẩn hèn này đâu Cô út biết cô đang rất đau lòng Từ nãy giờ đã để cô chịu thiệt rồi Cô út bước lại kéo cô đi về phòng Cô út không thèm quan tâm đến lời nói của bà Liên Khi cô và cô út đã đi vào trong Thì bà Liên tức giận đùng đùng rồi nói Tức chết mà Con với trả cái Nuôi cho lớn khôn Rồi ngu đi bên vực người ngoài Ngay lúc này bà ta mới nhìn thấy ánh mắt của cậu hai Cậu hai đang nhìn chầm chằm vào khuôn mặt của bà ta Bà ta vội né tránh ánh mắt của cậu hai Nhưng cậu hai đã cất tiếng hỏi Mà nói đi Số tiền lúa được quy ra má có đưa cho ông dần không? À con đừng nên nghe con bần hèn đó nói, nó toàn ăn nói linh tinh, làm gì có chuyện đó. Gia đình nó thất đức, cứ nghĩ cứu cha của con một mạng rồi muốn ăn nói gì thì nói. Đã được nhà mình cho miếng đất lớn như vậy mà còn ăn nói đạt điều như thế, chuyện này nhất định má không bỏ qua đâu. Cậu Hai nghe những lời của bà Liên nói xong thì đáp lại, "Được, má không cần phải bỏ qua chuyện này đâu." Đúng đúng, con lúc nào cũng suy nghĩ sáng suốt hết anh như con út nhà mình Ngay ngày mai Má sẽ đến nhà của ông Dần để nói chuyện cho phải trái đúng sai Má không để yên chuyện này đâu Con yên tâm Cứ để cho má giải quyết Không cần đâu Má đã nói như vậy Thì để con đi giải quyết cho rõ ràng mọi chuyện Bây giờ luôn Cô sẽ ra xưởng rước cha Rồi đến nhà của ông Dần giúp ông ta đến đây Ba mặt một lời giải quyết luôn Trong ngày hôm nay Cậu hai vội đứng lên rồi cất bước đi Nhưng ngay lập tức bà Liên đã vội đứng dậy Rồi kéo cậu hai ngồi lại xuống ghế gỗ Bà Liên ngượng cười nói Ờ thôi con đừng đi đến đó với chuyện này Chuyện này đừng lôi cha của con vào Cha của con mà biết thì phiền phức lắm Vậy bây giờ má có chịu nói thật mọi chuyện sao không? Bà Liên không còn cách nào khác Đúng quả thật cái miệng hại cây thần Bà ta nghĩ biết vậy hồi nãy không đánh cô, không xỉ nhục cha con của cô thì đã không nói ra chuyện đó. Rồi mỗi mùa vẫn cho gia đình đến lấy lúa, giờ thì coi như trắng tay không còn lấy lúa được, mà lấy miếng đất lại thì sẽ bị ông Dương phát hiện ra chuyện này. Lúc đó bà Liên sẽ không biết phải sống làm sao với ông Dương. Bà ta thở dài một hơi chán nản rồi gật đầu nói. Thôi, má nói thật là được chứ gì, má nói nhanh đi. con cho người đi rước cha về liền đấy. Được rồi, má nói, má nói ngay mà. Thì con nghĩ đi, nhà mình tự nhiên mất một mảnh đất. Mảnh đất đó đâu có nhỏ, mỗi năm già cũng hơn chục dạ lúa. Làm sao má bấm bụng để cho cha con của nó ăn của nhà mình được con. Má cũng lấy có sáu chục dạ thôi. Con cũng thấy đó, ông dần chăm lúa rất là kỹ. Mỗi năm ông ấy đều chăm lúa ra hơn 60 dạ. Cái hơn đó, má để lại cho cha con ông ấy còn gì má là người rất biết suy nghĩ đó con thấy má nói có đúng không hả hai phúc à má làm cái gì cũng nghĩ cho gia đình ta hết đấy má nói mà không biết ngượng sao má cậu hai nói rất lớn làm bà liên muốn giật bắn cả người lên bà ta chớp chớp mắt lo sợ không biết phải nói hay giải thích như thế nào cho cậu hai hiểu được hết ý của bà ta cậu hai thấy bà ta im lặng nên nói tiếp Không phải con bênh vực cô ta hay ông Dần Nhưng quả thật lời cô ta nói khi nãy Cũng rất là đúng Ông Dần làm việc còn thua mấy người làm công cho nhà mình nữa Người ta có tiền mua được mấy dạ lúa Còn ông Dần Một năm quy ra được bao nhiêu thà như vậy má rút lại miếng đất đó luôn đi Chứ má để ông Dần làm ngày làm đêm Cho má lấy hết lúa Sao má không suy nghĩ gì hết vậy Này con cũng giống con út rồi sao Thì má suy nghĩ cho nhà mình thôi Nếu con không chịu Vậy giờ lấy đất lại đi khỏi phải mệt nữa Cậu hai gật đầu đáp lại Được rồi, cha là người cho đất Vậy để con nói cha lấy đất lại Vậy đi, không nói nhiều nữa Ờ, ơ, hai phút Má biết lỗi rồi mà Con đừng nói cho cha của con biết Má sai Là má sai được chưa Cậu hai thật sự rất mệt mỏi Với cái tính của bà Liên Bà ta không bao giờ tặt vào vị trí Của người khác mà suy nghĩ Suốt ngày chỉ biết cho lợi ích cá nhân bà ta mà thôi Nói một hồi thì cậu hai cũng đã nói hết ra mọi chuyện Cậu hai biết Bà ta lấy số tiền đó không phải để lo cho cái nhà này Mà là bà ta đi đánh bài tứ sắc Với mấy bà bạn già Thật sự cậu hai hết nói nổi Đã mấy lần cậu hai phát hiện rồi Nhưng cậu hai luôn ngó lơ Giờ lòi ra chuyện này nữa Cậu hai không biết phải giải quyết làm sao Nhìn thấy bà ta khóc lóc Cậu ấy cũng không muốn làm lớn chuyện trong nhà Còn kẻ ở này kia anh nghe được thì cười thối đầu Cậu hai tính quy ra một phần tiền Rồi nói sẽ tự tay Đưa cho ông dần Coi như thay lời xin lỗi mấy năm qua Bà Liên khi nghe cậu hai nói thế Thì vui mừng cười tươi giói Mọi chuyện giải quyết xong thì Một người đàn ông bước vào Rồi cúi đầu chào bà Liên với cậu hai Người đó nói Dạ cậu hai cho tôi hỏi cái giường đặt ở đâu ạ Để người của chúng tôi dinh vào À xin lỗi tôi quên mất Mấy cậu dinh vào đây đi, rồi tôi chỉ chỗ cho. Cậu hai đứng dậy rồi nhìn ra xem người ta dinh cái giường vào. Bà Liên khó hiểu đứng dậy tiến đến hỏi. Ủa, hai phúc, Con mua thêm cái giường để làm gì vậy? Nhà mình đâu còn dư phòng nào đâu con. Con mua để ở phòng của con. Cái gì? Sao lại mua để phòng con? Con làm vậy là sao? Má không có hiểu. Cậu hai không trả lời lại bà ta, mà nhìn xuống dưới nhà bảo con bích. đi lấy khăn với nước đem lên phòng lau sạch cái giường cho cậu hai. Còn bích nó nút nãy giờ ở đằng sau, cũng may là nó thoát nạn không bị cô út mắng, mà còn nghe được hết mọi chuyện cậu hai và bà Liên nói từ nãy giờ. Bà Liên thấy cậu hai không trả lời thì liền hỏi tiếp. Hải phúc, còn có nghe mẹ hỏi không vậy? Cậu hai nhăn nhó mặt mày rồi trả lời. Mẹ hiểu tính của con rồi, làm sao con có thể nằm kế cái con đó ngủ hả? Đêm qua còn trào lên nằm kế con nữa, bị con đạp cho một phát, sợ tối nay lại mặt dày trèo lên giường, nên con mua luôn cái mới. Mẹ nói lại với con nhỏ đó, đụng vào cái giường này là con lột ra nó đấy. Hả? Cái gì vậy? Vậy, vậy đêm qua hai đứa chưa có làm gì sao? Sao Diệu Linh nói coi với nó đã... Rồi mẹ tin à? Bà Liên sốc toàn tập khi nghe được cậu hai nói, bà ta không thể nào ngờ được Diệu Linh đã nói dối bà ta. Vậy mà từ sáng giờ làm bà ta cứ mừng thầm trong bụng Ai rẻ giờ mới biết bà ta đã bị lừa Bà ta đành ngồi lại xuống ghế gỗ Vì biết chắc thế nào một chút nữa Diệu Linh cũng sẽ ra đi tìm bà ta Để nói chuyện cái giường Rồi nhõng nhẽo này kia Còn cậu hai lúc này đã đi vào bên trong phòng Mở cánh cửa phòng ra Y như rằng Cậu ấy đã thấy Diệu Linh đang ngủ ngon lành Trên cái giường của cậu ấy Cửa phòng kiểu xưa nên lúc nào cũng có hai cánh cậu ấy mở luôn cánh còn lại cho người ta dễ dàng dinh cái giường vào nhưng cậu ấy không mở nhẹ nhàng mà mở rất mạnh mục đích cũng muốn diệu linh thức giấc để cậu ấy nói về vấn đề cái giường cô ta quả thật đã bị cậu hai làm thức giấc mở mắt ra nhìn thấy cậu hai thì cô ta nhanh chóng ngồi dậy rồi nói Ủa anh Phúc anh mới về sao nhưng anh mua thêm cái giường làm gì vậy tôi nói lần cuối cô đã ngủ bên cái giường đó Thì yên phận bên đó Còn nếu lết qua bên này thì đừng trách tôi Muốn ngủ trong phòng này Phải theo những quy định của tôi Còn không dọn xuống kho mà ngủ Anh anh đã nói với má chưa Má mà biết chuyện anh mua thêm cái giường này Thế nào cũng la đấy Cậu hai thở dài mệt mỏi Không biết đến khi nào cô ta Mới chịu y miệng lại Cậu hai đã rất mệt Khi phải nghe tiếng nói chót chét bên tai Thế cậu hai không trả lời Mà bước đi ra khỏi phòng nên cô ta cũng đi theo ra bên ngoài cậu hai đi lại rồi nói với bà liên chừng nào người ta giao nệm mển gối đến thì bảo con bích hai con muội đem vào phòng rồi sắp xếp cho cậu hai còn giờ cậu hai phải quay lại xưởng gạo trưa nay cậu hai và ông dương đi ăn cùng khách hàng nên không về dùng cơm trưa nói xong như thế thì cậu hai nhanh chóng bước đi ra xe cho gia đình đưa đến xưởng gạo khi diệu linh thấy bà liên không nói gì về vấn đề đó Mà còn gật đầu nữa nên cô ta cảm thấy có điều gì rất lạ Cô ta vội ngồi xuống cạnh bà Liên rồi nói Má, sao má lại để anh Phúc mua thêm một cái giường to đủ như vậy ạ Anh ấy còn không cho con đụng vào nữa Bà Liên đoán không sai Bà ta biết ngay là Diệu Linh sẽ ra gặp bà ta Để nói về vấn đề này Mà thú thật, bà Liên cũng chẳng muốn cậu hai mua cái giường đó Nhưng cậu hai mới phát hiện ra vụ việc ăn chặn lúa của nhà Ngọc Hoa. Cậu hai mới giải quyết ổn thỏa. Giờ mà bà Liên chống đối lại thì mắc công cậu hai lại làm khó dễ chuyện vừa rồi. Bà Liên lắc đầu thở dài ngán ngẩm rồi nói Sao con nói với má là con và hai phúc đã ở với nhau rồi. Bây giờ thì lại lòi ra chuyện hai phúc không cho con lên giường nằm chung. Má thật không biết phải nói làm sao với con hết. Cô ta nghe bà Liên nói xong. thì không biết phải trả lời như thế nào cô ta né ánh mắt của bà liên rồi gượng cười thật tươi nói con con không muốn gạt bá đâu do hồi sáng thấy chị hoa đứng ở đây con thấy chướng mắt quá nên mới nói như thế với lại con cũng không muốn má buồn khi biết anh phúc đạp con xuống giường con đau lắm má ơi bà liên chợt nhớ ra khi nãy cậu hai con nói là hồi sáng vừa dậy thấy diệu linh nằm kế nên đã đạp cô ta thẳng xuống giường Bà ta đành liếc mắt qua rồi lo lắng hỏi. Hồi sáng nó đạp con sao, sao không nói má nghe. con đau ở đâu không, để má đi lấy dầu sức cho con. Cô ta vội lắc đầu kéo tay bà lên lại, không cho bà ta đi, cô nói. Con không sao đâu má, con chịu được mà. Tại con đường đột muốn nằm cạnh anh Phúc, muốn nhanh chóng con cháu cho má. Nên anh Phúc mới tức giận như vậy, con sẽ cố gắng không làm cho má phật lòng đâu ạ. bà liên mặc dù có chút giận dỗi khi biết diệu linh nói dối nhưng thấy cô ta ăn nói ngọt ngào luôn làm đúng ý của bà ta nên không thể nào bà ta giận diệu linh lâu được bà ta nắm lấy tay của diệu linh rồi nói con đó luôn hiểu ý của má hôm nay cha của con với hai phúc không có về ăn cơm trưa nên trưa nay con được thoải mái chút rồi ngoan ngoãn nghe lời má rồi dạ thưa với hai phúc từ từ nó cũng yêu thương con mà thôi Diệu Linh biết bà ta đã hết giận, Cô ta thấy tự hào về cách ăn nói của cô ta Chỉ cần ngọt ngào vài câu Thì bà Liên sẽ siêu lòng ngay Hai mắt cô ta bỗng tỏ hoe Như muốn sắp khóc Cô ta nói nhẹ nhàng Thật ra con biết anh Phúc không thích con Nhưng một khi đã chấp nhận Lấy anh Phúc làm chồng Dù là vợ nhỏ của anh ấy Con cũng nguyện toàn tâm toàn ý Yêu thương một mình anh Phúc mà thôi Con xin má tha lỗi Vì con lỡ nói dối với má Nhưng con sợ lắm Con sợ chị Hoàng cướp mất anh phúc lắm má ơi Phận con gái có chồng Ai cũng muốn chồng của mình yêu thương Duy nhất một mình mình mà thôi Xin má hiểu cho con Đừng giận con nha má Bà ta đâu biết diệu linh Đang sở chiêu trò với bà ta Đúng như ý cô ta muốn Quản thật bà Liên đã siêu lòng Bà ta vội ôm lấy diệu linh vào lòng Rồi vỗ nhẹ vào tấm lưng của cô ta Thôi thôi, má thương con mà, đừng khóc nhé. Má biết con đã chịu thiệt thòi rồi. Mai mốt có cái gì phải nói thật cho má biết nghe chưa. Không được nói dối má nữa. Lần này má không có giận con. Thôi, để tí má bảo con bích trưng yến cho con nhé. Dạ, má nói sao con nghe vậy. Con hứa không tái phạm nữa đâu ạ. Ừ, vậy là được rồi. Không được khóc nhé. Con vào phòng đi. Má đi xuống dưới nhà bếp. Cô ta liền gật đầu rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng Ngoảnh mặt đi cô ta vội đưa tay lên lau nước mắt Nhưng trên khóe môi đang nở ra một nụ cười khinh Cô ta thấy rất nể phục bản thân Đúng ra không nên đi lấy chồng sớm làm gì Cô ta phải đi diễn kịch thì mới đúng với khả năng của cô ta Còn trong căn phòng của Ngọc Hoa lúc này Cô vẫn còn khóc vì rất ấm ức Cô út chỉ biết khuyên cô đừng khóc nữa Rồi cô út đi về phòng lấy thuốc mang qua bôi cho cô. Cô út hỏi, Chị đau ở đâu vậy? Để em sức thuốc cho chị nhé. Cô đưa tay lên lau nước mắt. Cô biết khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì. Ngày hôm nay cô bị đánh như thế này mà đổi lại cha của cô không còn bị nói này kia nữa. Cô không ngờ được bà Liên lại là con người tàn ác mưu mô như thế. Suốt 10 năm nay cô thấy cha của cô đã rất thiệt thòi khi nhịn nhục bà ta. Cha của cô mà nói chuyện này ra sớm thì đã được làm sáng tỏ, phải chi đem lúa về thôi cũng không nói, bà ta còn kê đơn lấy tiền của xưởng gạo nữa. Chuyện này mà đến tay ông Dương thì bà ta chắc chắn sẽ không yên thân, cô không cần gì hết cả, chỉ cần bà ta trả lại tiền bù đắp cho cha con của cô. Tự nhiên bây giờ cô có cái suy nghĩ muốn cho bà ta đuổi cô ra khỏi cái nhà này đi cho rồi. Sống một cuộc sống luôn cúi gằm mặt trước bà ta Bị bà ta hà khắc Từng chút một Hôm nay cũng là ngày thứ hai cô làm dâu thôi Cô lại không ngờ được Mỗi khi nhà không có ai Thì bà ta hành hạ cô như vậy Dù muốn mạnh mẽ chống chọi lại Cô cũng không dám Nói cái gì quá lời Là bà ta sẽ nói cô mất dạy Rồi chửi cha của cô Không biết dạy cô Cô phải làm sao Thì bà ta mới không ghét bỏ cô nữa Thấy cô không trả lời Nên cô út đã đi lại ngồi cạnh với cô trên cái giường Cô út thở dài rồi nói Em xin lỗi chị nhé Khi nãy em và anh hai đáng lý gia đã can ngăn lại được Vậy mà em đã không xông vào kịp lúc Khi nãy má đánh chị nhiều không Cô lắc đầu rồi nói Không sao đâu cô út Cảm ơn cô út và cậu hai đã vào kịp lúc nhé Nếu không tôi không biết sẽ bị đánh bao nhiêu roi Chị đừng buồn nha, em không ngờ má của em lại là người như vậy. Nhưng em tin thế nào anh hai cũng sẽ giải quyết chuyện này rõ ràng thôi. Từ giờ chắc chắn cha của chị sẽ không bị lấy lúa nữa đâu. Chị phải vui lên, không được buồn nữa nhé. Cô rất muốn cha của cô trả lại mảnh đất đó luôn cho bà Liên. Nhưng bây giờ bà đột ngột trả lại đất, thì ông Dương sẽ nghi ngờ rồi tìm hiểu chuyện này. Cô không muốn ông Dương phát hiện Rồi bà Liên sẽ bị ông ấy trách mắng Mọi chuyện đến đây đã là quá đủ rồi Nhưng cô cũng sẽ tìm cách Để trả lại miếng đất cho ông bà Dương Nhìn qua cô út Cô cố gắng gượng ra một nụ cười Cho cô út nghĩ cô đã ổn hơn Cô nói Tôi không có buồn nữa Tôi cảm ơn cô út đã giúp tôi nhé Kiếp này tôi mang ơn cô út dữ lắm Chị đừng có nói như vậy Gia đình của em có lỗi với chị rất nhiều Chị không buồn là em mừng rồi. Đừng suy nghĩ như vậy nữa à. Cô Út ở lại phòng với cô được một lúc thì nói cô đợi một chút để cô Út đi xuống dưới nhà bảo con Bích với con muội và dì rượu lo cơm nước. Chiều hôm nay cô với cô Út ăn riêng chỉ lên ngồi ăn cùng bà Liên và rượu Linh. Cô Út nuốt không có trôi cơm được. Dưới nhà bếp lúc này đã có tiếng của con Bích. Nó kể lại những gì Nó đã nghe cho Dì Diệu và con muội nghe. Trời ơi, thật sự tôi không tin luôn đó Dì Diệu. Bà hội đồng lần này bị một phen hú vía rồi. Cũng may là cậu hai bỏ qua, chứ không nãy giờ. Đã cho người rước ông hội đồng về rồi. Dì Diệu nói. Nói ra như vậy, thì mày phải thấy thương mợ hai chứ. Mợ hai và cha của mợ ấy chịu đựng được như thế. Là biết người ta nhân từ đến cỡ nào. Nghe mà không kiềm lòng được luôn đấy. Không biết thì thôi. Biết tao càng thấy thương mợ ấy Con muội nói vào Đúng rồi đó dì Diệu Dì nói rất đúng luôn Con nhìn thôi cũng đã biết mợ hai Là người rất hiền lành Mợ lại còn giỏi giang nữa Đúng không gì? Chứ ai như mợ hai nhỏ Có biết làm cái gì đâu Con bích nghe con muội nói đến Diệu Linh Thì vội đáp lại Này mày đừng có nói như thế Mợ hai lớn là con nhà nông Quanh năm suốt tháng sống cực khổ Bởi đây có ai xem ra cái giống gì đâu. Còn mợ Diệu linh thì lại khác. Lúc nào cũng ngọt ngào biết yêu thương người khác này. Với mợ Diệu linh sống trong nhung lụa quen rồi. Thì làm sao mà đi so sánh với mợ hoa được. Từng câu từng chữ con bích nói ra. Nó bênh vực rượu linh chằm chằm. Nó rất thích cái tính của Diệu linh. Ngọt ngào lại còn biết điều với nó. Mới sáng đã cho nó tiền rồi. Thì làm gì nó không khoái. Đang cười tủm tỉm Thì con Bích nó muốn giật bắn người Khi nghe tiếng ho của Thúy Hằng Nó lật đật đi lại xem Cái nổi chưng yến đã được chưa Cô Út lần này đâu dễ dàng Tha cho nó Bỏ qua được một lần rồi Thì lại tiếp tục có lần nữa Cô Út đi lại chỗ của nó đang đứng rồi nói Ủa Bích Tao mới nghe mày nói cái gì vậy Mày nói lại tao nghe đi Khi nãy tao nghe chưa có rõ nó ấp úng cúi gằm mặt xuống rồi nó nói dạ dạ em đâu có dám nói gì đâu cô út mày giỏi lắm muốn ăn roi không cây roi mây khi nãy mày lấy để đánh chị hòa đâu mày cất đâu rồi mau đem ra đây cho tao nó vội quỳ xuống khóc lóc ỉ ôi nói cô út ơi cô út em xin lỗi mà em hứa từ giờ không dám nữa đâu cô út đừng đánh em nha cô út cô út thấy nó khóc thì sợ tới tay bà Liên, rồi bà ta đi xuống bếp nữa thì lại phiền phức. Cô Út thở một hơi mạnh bực tức. Cô Út nói, Thôi được rồi, lần này tao tha cho mày. Lần này cũng là lần thứ hai, mày phạm lỗi rồi đó. Còn một lần nữa là tao cho con muội đánh mày một trăm roi. Biết chưa hả? Dạ dạ, em cảm ơn cô Út. Em hứa, em hứa mà. Cô Út rất mệt và cũng thấy rất là đói nhưng không nói ra. sợ cô biết rồi cô buồn nên cô út giấu để đợi xíu ăn cơm trưa cùng cô luôn. chiều hôm đó cô đã đi xuống dưới nhà bếp cô đi dọn cơm cho bà liên và diệu linh. cô mà không ra thì mắc công bà liên lại nói này kia. hôm nay cô thật sự không muốn chuyện gì xảy ra nữa. cô đành bảo cô út đợi cô một chút. cô và con muội cùng dọn cơm lên nhà trên. thấy bà liên bước lại ngồi vào bàn ăn thì cô đã xơi cơm xong. Cô cúi đầu rồi nói con mời má dùng cơm con xin phép về phòng ạ bà liên ngồi xuống rồi cầm đũa lên dùng cơm vừa ăn bà ta vừa nói đi nhanh nhanh dùng chứ nhìn mặt của cô tôi nuốt cơm không được dạ cô bước nhanh đi về hướng dãy phòng thấy diệu linh cũng vừa mở cửa bước đi ra nhưng cô đã không quan tâm mà lướt đi ngang qua cô ta cô không có tâm trạng để đứng lại nghe cô ta nói bất cứ điều gì cô ta cũng không quan tâm đến cô mà bước đi ra ngồi dùng cơm trưa với bà liên ăn cơm trong phòng cùng cô út xong thì cô đã dọn dẹp xuống dưới nhà bếp sau đó cùng con muội rửa hết đống bát đĩa những lúc tâm trạng không tốt như vậy cô chỉ cần làm hết việc này rồi đến việc kia sẽ thấy tâm trạng thoải mái hơn con muội và dì diệu cứ bảo cô hãy về phòng nghỉ ngơi Hai người họ cứ nói thế mãi Nên cô đành đi về phòng Đi qua đi lại trong phòng Cô thấy rất nhàm chán Nhưng giờ này cũng đã 2 giờ trưa Nên cô biết cô út đang ngủ Cô đành ở trên cái giường Rồi suy nghĩ lung tung hết chuyện này Rồi đến chuyện kia Cô nhớ cô ngồi như thế rất lâu Đến lúc giật mình quên mất Phải đi xuống dưới nhà phụ nấu cơm chiều Thì ngay lúc cô đứng dậy Cũng là lúc cánh cửa phòng của cô Được mở ra Cô hết hồn khi người mở cửa đi vào chính là cậu hai. Cô vội cúi đầu rồi nói Thưa cậu, cậu muốn đi tắm phải không? Tôi sẽ đi ra ngoài ngay đây. Ừ, ra ngoài đi. Dạ. Cô nói xong thì lật đật bước đi ra bên ngoài nhưng mới đi được bước chưa đến cửa nữa thì đã nghe tiếng nói của cậu hai. À, cô nghe thấy rất rõ nên đã quay lại Rồi hỏi xem cậu ấy muốn nói với cô điều gì Cô hỏi Dạ cậu hai có chuyện gì muốn nói phải không Xíu tôi bảo con muội Nó đem mớ quần áo qua đây Cô coi sắp xếp vào tủ giúp tôi Mai mốt gần 5 giờ chiều Tôi về tôi sang bên này tắm đấy Hết rồi Cô làm gì thì làm đi Dạ tôi biết rồi Vậy tôi đi xuống dưới nhà bếp đây Lại một lần nữa cô quay lưng đi Nhưng đã bị cậu ta gọi lại Ơ, khoan đã Có chuyện gì thì cậu hai cứ nói đi ạ Ngay lúc đó cậu hai đã đưa tay vào túi quần Rồi lấy ra một chai thuốc nhỏ Ném thẳng lên trên giường Sau đó cậu ấy nói Coi sức vào chỗ hồi sáng nay bị đánh Cô không tin được Là cậu ấy đang quan tâm đến cô Cô ngước nhìn cậu ấy đăm đăm Cô đang không ngờ rằng Ngày hôm nay cậu ấy quan tâm cô Nên mới mua thuốc cho cô sức Nhưng cậu hai liền cất tiếng nói Này đừng nghĩ linh tinh Trong chuyện này má của tôi có lỗi với cha con của cô Tôi nhất định sẽ sắp xếp Rồi giải quyết thật công bằng cho cha của cô Có gì tôi tính tiền lại Rồi đến đưa cho ông Dần Cảm ơn lòng nhân từ của cô và ông Dần Suốt 10 năm qua Tôi nói xong rồi cô đi ra ngoài đi Cô cười nhạt rồi đáp lại Cậu hai à Ngày hôm nay tôi thật sự Không có muốn nói ra chuyện này một chút nào cả Cậu hai cũng cất chai thuốc đi Tôi đã được cố út cho một chai y như vậy rồi. Với lại cha con của tôi cũng không cần bất cứ điều gì nữa đâu. Tôi biết cho dù cậu hai có đưa bao nhiêu tiền thì cha của tôi cũng không nhận đâu. Tôi không muốn phiền đến cậu. Nhà của tôi xa xôi. Cậu đến đó rồi mất công quay về. Tôi cũng muốn nói nếu có thời điểm thích hợp tôi sẽ nói với cha đưa lại giấy tờ đất cho cậu. Cha con tôi không muốn nhận mảnh đất đó nữa đâu. Tôi xin phép cậu. Tôi xuống bếp đây. Cô ngoái đầu bước đi ra khỏi phòng. Cô không thấy buồn đâu vì cô biết không bao giờ có chuyện cậu ấy muốn quan tâm đến cô. Cô cười nhạt rồi tự nói với bản thân phải tươi cười lên nếu không một xíu ông Dương thấy cô buồn rồi hỏi cô từ sáng giờ có xảy ra chuyện gì không. Lúc đó cô sẽ không biết phải trả lời như thế nào. Còn cậu hai ở trong phòng của cô cậu ấy không đi tắm mà bước lại cái giường của cô rồi ngồi xuống. Căn phòng này tuy nhỏ hơn phòng của cậu hai Nhưng cậu hai lại thấy rất thoải mái khi bước chân vào đây Lúc nào cũng gọn gàng hết Cả cái giường ngủ của cô Chăn gối lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp Còn bên phòng của cậu hai thì thôi rồi Nhìn thấy là phát chán Cậu hai cầm lấy chai thuốc lên rồi thở dài Trong chuyện này bà liên sai với cô Chứ cậu hai đâu làm gì sai đâu Nên sẽ không bao giờ có việc cậu hai xin lỗi Cậu hai cũng chưa bao giờ nói lời xin lỗi với bất cứ một ai Giờ cầm chai thuốc trên tay Cậu ấy không biết tại sao khi nãy Lại ghé nhà ông thầy đông mua chai thuốc này Lâu lâu muốn làm chuyện tốt bụng Mà phải nói là khó thật Cậu ta nói thầm trong bụng Biết vậy khi nãy đã không mua cho đỡ phí tiền Cậu ta vội đứng dậy Rồi đặt cái chai thuốc bên bàn trang điểm cho cô rồi mới đi thẳng vào phòng tắm. Diệu Linh từ lúc dùng cơm trưa xong thì ở biết trong phòng. Cô ta nhìn thấy cây giường cậu hai mới mua mà muốn tức đến nổ cả mắt. Cứ như thế này, mãi thì không biết đến bao giờ cô ta mới được lên giường cùng cậu hai. Cô ta cũng biết, muốn được cưng chiều thì phải nhanh chóng sinh được đứa cháu trai. Có như vậy cô ta mới được bản liên. và cả ông Dương yêu thương và quan tâm cưng như chứng mỏng. Rồi thì cái ngày cô út sắp sửa về lại trên huyện cũng đã đến. Chỉ hôm nay nữa thôi. Sáng sớm ngày mai, cô út phải lên trên đó đi học lại rồi. Suốt mấy ngày nay, cô thấy rất yên ấm. Sáng thức dậy sớm, nấu bữa sáng phụ dì rượu và con muội Chiều với chiều cũng như thế. Đa số cô quanh quẩn ở dưới nhà bếp nhiều. Mấy hôm nay bà Liên Cũng ít làm khó cô hơn Vì luôn có cô út bên cạnh Tự nhiên cô có cái linh cảm rất xấu Ngày mai cô út đi rồi Thì cô biết phải làm sao Mà sống được trong cái căn nhà giàu có này Các bạn thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 3 Của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên